Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 462 Mời đến Toái Một thanh âm nổ vang mà rơi Dường như thiên quỳ Đón lấy Cái kia bất chu ấm bay lên Nổ vang một tiếng Đập nát đảo kia thiên kiếm Tùy theo Đinh nhạc quang mang lói lên xuất hiện ở tại chỗ Chính là bản tôn Cái kia tiểu hầu ra xem xứng sờ Mắt sáng lên Sườn sốt một chút mới nhìn ra Hóa thân phương pháp Nói rằng Được, được, được Thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra Xem ra này hóa thân phương pháp nhất định thượng đẳng Dếp hắn Ta muốn sưu hắn hồn Được này hóa thân phương pháp Nhưng không chờ đại trận lần thứ hai xuất kích Xa xạ Lại có ba bóng người bắn như điện mà đến Nghe được tiểu hầu ra Quát to một tiếng truyền đến Sư ngươi mụi Cho lão tử phá tan U án ba hung hạ xuống Thân hình cao to Trong tay mỗi người nắm chính mình trí chí bảo Khí tức cường đại Nổ vang một tiếng 3 người liên thủ Chí bào phát sáng Hoàn toàn mở mịt nồng nặng U ám thần quang trong nháy mắt bao phủ mà ra Răng rắc 1 tiếng U ám thần quang trực tiếp đánh tan đại trận một góc Nội bộ mấy vị nửa bước táo hóa cường giả trực tiếp xứng người lại Trong cơ thể nguyên thần đều là bị đông nứt Tại chỗ thân vấn Có chí bào U án ba hung vu án thần quang có thể nói là sản sinh biến hóa long trời lở đất Thêm vào pháp lực cũng là trở nên tinh khiết Sức chiến đấu đã liên tục lăn lần Dù sao U án thần quang là một loại gần như thượng đẳng thần thông đại thần thông Tiểu hầu ra sợ hết hồn Bất quá nhìn thấy nhưng chỉ là ba cái phổ thông hốn nguyên cảnh hậu kỳ trong tay Bất quá cầm ba cái chí bảo mà thôi tu sĩ sau Nhất thời thèn quá thành giận Một cách thiên kiếm chém ngang Chém chết vu án thần quang Thổi phù một tiếng Đem vu án ba hung cho quét đi ra ngoài Thân thể đều là nước thành bốn mảnh Nhưng lúc này Đinh nhạc bản tôn cũng là xa tay Khí tức cường đại Dĩ nhiên đến hốn nguyên cảnh đỉnh cao chi cảnh Đạo hạnh lần thứ hai tiến lên một bước Nhấp vung tay lên Tiên quang phun trào Khí tức cường đại Bất quá cùng thường ngày Thượng thanh tiên quang không giống Sở khắc này đinh nhạt trong tay tiên quang Nhưng là mang theo một luồng Như núi cao nguy nga khí thế Cùng như đại dương khí thế bàng bạc Về màu sắc cũng là có chút biến hóa Thượng thanh tiên quang nổi bộ Nhưng xuất hiện một vệt màu xanh Thăm thẳm sắc thái Khiến người ta lóa mắt Đây là đinh nhạc chính mình sáng lập chính mình tiên pháp đi con đường của chính mình. Hắn cũng coi như tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Tiên pháp rất nhanh sẽ là thôi diễn hoàn thành. Một đường mãi đến tận hốn nguyên cảnh đỉnh cao. Nhưng tiếc nuối chính là pháp lực chuyển biến nhưng là mất công sức. Cho dù có chí bảo giúp đỡ. Nếu như Đinh Nhạc muốn đem mình cái kia Một thân bàng bạc vô cùng thượng thanh Pháp lực chuyển hóa thành Hán tử Thân Sơn Thủy Pháp lực cũng là Muốn tiêu hao lâu dài Không phải một sớm một chiều Có thể hoàn thành Âm Một tiếng vang lớn Bất chu ấm bị Đinh Nhạc trở tay đập xuống uy năng mở ra Trực tiếp xé sách một góc Để chỉnh tỏa đại trận đều Là chi lay động một chút Đồng thời Cái kia áp thi hóa thân cũng là trong tay hơi động Tiên quang như đao Chính là theo bất chu ấm nổ ra vết nước chém vào trong trận Nhất thời Kêu thảm thiết vang lên trực tiếp chính là lại hai vị cường giả bị chém chết nguyên thần Giết Tiểu hầu ra gào thét Thần quang ấm ánh Từng đảo Từng đảo thiên kiếm hóa ra Hết sức quét mà ra Cùng đinh nhạc mấy người bắt đầu đại chiến Thần quang sôi trào Tiên quang quét ngang Loạn tung tung phèo Bất quá tiểu hầu ra một phương đến cùng vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Nổ vang từng trận Từng đảo Từng đảo thiên kiếm đều là để đinh nhạc tiên thể giản nước Xương trắng ơn ăn lộ ra Để đinh nhạc đều là đang do sự muốn không nên dùng thánh thập tự giá Bất quá thánh thập tự giá quá mức kinh người Nếu như đinh nhạc trên người chịu thứ trí bảo này tin tức truyền ra ngoài Như vậy, phỏng chừng sẽ có một đám tạo hóa cường giả muốn truy sát hắn Cướp đoạt trí bảo Ngay khi dùng ra bất chu ấm, đinh nhạc đều là có chút do dữ bất định Chém Tiểu hầu ra quát trói tay Một đảo thiên kiếm sét đánh không kịp bưng tay Trực tiếp bổ vào tảo hóa thiên quang bên trên Nhất thời Thiên quang lay động Nội bộ đều là chuyển ra một tiếng oan hồn gào thép tiếng Phá tan đại trận Đinh nhạc biến sắc Áp thi hóa thân nhất thời thân hình loáng một cái bảo hổ lô tái hiện ra Soạt một tiếng Trực tiếp chính là một đảo thiên quang chém ra Thiên quang ấm ánh Răng rắc một tiếng Trực tiếp chính là chém nhập bên trong đại trận Tiên quang bay lộn Chính là liên tục trọng thương mấy người Đón lấy Bất chu ấm nổ vang đập xuống Thêm vào u án ba hung ba cái chí bảo Ui năng bao phủ liền trực tiếp nổ nát đại trận này Âm âm phịch một tiếng thanh vang lớn vang lên Mười mấy vị nửa bước tạo hóa cường giả đều là thân hình bay ngược mà ra Trong miệng chảy máu Sắc mặt ngơ ngác Mấy người này đến cùng là loại nào lai lịch Dĩ nhiên mỗi người đều có trí bảo ở tay Mà cái kia cầm đầu người Càng là mấy cái trí bảo tại người Lai lịch người này bất phàm Tiểu Hầu ra kinh ngạc trong lòng Nhìn về phía đinh nhạc cũng là nghi ngờ không thôi Bất quá hắn cũng là phản ứng cấp thuốc Ở đại trận phá vỡ trong phút chốt cũng là trực tiếp ra tay Chí bảo thần kiếm soạn một tiếng chém ra Thổi phù một tiếng chính là xuyên thủng đinh nhạc thân thể Càng có nói đảo kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra Muốn rảo vì là đinh nhạc sinh cơ Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Còn không chờ cái kia từng đảo từng đảo sát cơ lạnh léo âm trầm kiếm khí phát huy tác dụng Mơ hồ Đinh nhạc trong cơ thể chính là lưu chuyển một ánh hào quang Từng đảo từng đảo kiếm khí chính là trực tiếp liền sụp đổ rồi Hào quang lói lên Suy lếu áp thi hóa thân trực tiếp cùng bản tôn kết hợp một thể Đinh nhạc ánh mắt một lệ Sơ tay bất chu ấm liền hướng về cái kia tiểu hầu ra ném tới Hôm nay như thế không chu sát ngươi, thực sự khó giải mối hận trong lòng của ta. Tiểu hầu ra mặt không sợ hãi quát lên. Vào lúc này cũng nên tới tay đoạn ra hết thời điểm. Thân hình hắn hơi động, chủ động tới gần bất chu ấm. Trực tiếp dẫn động trong cơ thể kinh thiên kiếm khí. Vù một tiếng, một tiếng kinh thiên kiếm seo vang lên. Kiếm khí hoàn thiên. Vịt một tiếng chính là khái bay bất chu ấn Đón lấy Ánh kiếm xoay một cái Xoạt một tiếng Một luồng ánh kiếm hiện ra Trực tiếp đánh bay đinh nhạc Nếu như không phải thánh thập tự giá âm thầm bảo vệ Khả năng trực tiếp chính là tiêu diệt đinh nhạc Giết Đại chiến kịch liệt Nửa bước táo hóa trung quy vẫn là nửa bước táo hóa Mỗi người đều là nhân kiệt Tu luyện 5 tháng lâu ngày. U án ba hung tuy sẵn tay cầm chí bảo Nhưng vẫn như cú liên tục bại lui. Cả người mang thương. Âm âm âm. Có mấy người vây lên tảo hóa thiên quang. Thần quang vô lượng trực tiếp oanh kích tảo hóa thiên quang. Đều là lay động liên tục. Một bên khác. Hậu thổ thấy. Trong lòng quính lên. Trở tay bức lui ông lão kia. Một tiếng quát mắng. Lục đảo bay tới Trực tiếp đem bốn Năm vị nửa bước táo hóa đập chết tại chỗ Nhưng ông lão kia nhưng là nắm lấy cơ hội Một tay phá thiên Nổ vang một tiếng vang lớn Một tay đem hậu thổ chém xuống trên đất Cùng lão phu giao chiến còn dám phân tâm Thực sự là muốn chết Xem ra lần này chân huyết lệnh tìm người cũng không ra sao sao Ông lão châm Trọc nói rằng từng bước ép sát, lục đảo luôn hồi. Hậu thổ nổi giận, quát to một tiếng, nổ vang một tiếng, tư không vì đó chấn động. Lục đảo luôn hồi dĩ nhiên chân thực hiện ra trên không trung, đón lấy. Lục đảo u án ánh sáng tổ hợp cùng nhau, mang theo mạng xanh sắc thái. Xoạt một tiếng, rơi vào trên người lão giả. Thổi phù một tiếng, ông lão rơi xuống trên đất Cả người sinh cơ dĩ nhiên miễn cứng tiêu tan gần nửa Để hắn kinh hãi cực kỳ Mà lúc này, cái kia tạo hóa thiên Quang bên trong Cũng suốt cuộc chuyển ra oan hồn tiếng kêu gào âm Đinh nhạc đảo cứu, xin mời vào đi